Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Công bên cạnh cô E viết giọng điệu mãnh liệt nói Tiên sinh Viện ông ngồi dịch ra chỗ khác một chút Ông chân chúc lại đây sẽ khiến bạn gai tôi Rất là không thoải mái Nếu ngại như là chỗ này quá nhỏ Thì phía sau vẫn còn chỗ trống đó Hắn chỉ phần đuôi xe ở chỗ xa xa Trên xe rõ ràng còn có chỗ trống Mẹ nói chứ Luôn hướng về viết chỉ tiên mà chân chúc làm gì Lại đàn ông này vừa nhìn Là biết không có ý đồ tốt rồi ten đàn ông cao lớn, mắt thấy người tóc vàng này dáng người so với hắn còn cường tráng rắn chắc hơn. Ánh mắt ác liệt sắc bén khiến hắn sợ tới mức da đầu rơn lên. Bởi vậy tức thời đứng lên chọi cười khan nói: "À, được được, tôi lập tức đổi chỗ. Thì ra phía sau còn có chỗ sau, tôi cũng không có chú ý đến nha." Nói xong thì nhanh như chớp rời khỏi. Nguy cơ được giải trừ, Elvis kéo chỉ tin ngồi xuống, còn chính mình thì ngồi ở bên cạnh để bảo vệ. Không cho bất cứ một người đàn ông nào Có cơ hội để tiếp tục thừa cơ cợt nhà cô Hắn quay đầu đối mặt với Chỉ Tinh Về mặt trang nghiêm khi nãy Đã tan vào hư không Thay vào đó là tiếng sái ý cười Hắn từ trong ba lô Lấy ra hai lon cà phê nóng Mà hắn vừa mới mua trước khi lên xe Rồi đưa cho Chỉ Tinh một lăng trời bờ lớn như vậy Cả người đều ướt cả Xóa thời tới sát lạnh Uống một chút cà phê cho ấm người đi Chỉ Tinh vốn định cự tuyệt Nhưng một lúc sau vẫn là cầm lấy ly cà phê. Vậy rồi, thật là cảm ơn anh. Tuy rằng bản thân chán ghét loại đàn ông hoa tâm, nhưng mà việc hắn vừa cứu cô thật sự là nên cảm ơn chính đạo là thứ yếu. Chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc đến. Mà đúng rồi, tôi còn chưa chính thức giới thiệu với cô. Tôi tên gọi là evis định cư ở đảo Bali. Vậy còn cô? Tôi ư. Nếu đối phương tự nhiên rộng rãi như vậy, Chỉ tinh cũng công thể to về là không phóng khoáng Tôi tên là Nguyễn Chỉ tinh Tôi đến từ Đài Loan Là một hướng dẫn viên Cô là hướng dẫn viên ư Hắn lộ ra hứng thú cười tươi Như vậy nhất định là một nghề nghiệp rất là thú vị đi Cũng được Mà đúng rồi Anh một mình đã xe buýt đi thanh mại sao Làm sao lại không thấy bạn gái của anh chứ Chỉ tinh nhìn hắn Ánh mắt có một chút đề phòng Dù sao người này đối với cô mà nói Vẫn xem như là người xa lạ Hơn nữa cô cũng không quên Hắn đã là hoa có chủ. Cô tuyệt đối không thể cùng hắn thân cận quá để tránh cô gái kia sau khi nhìn thấy lại lật úp cả bình giấm chua lên người cô. Bạn gái ư? Tôi không có bạn gái. Ánh mắt của Elvis kiên định trong suốt nhìn thẳng về phía cô. Cô gái hôm qua cùng với tôi cãi luận tên là Catherine. Quan hệ của tôi với cô ấy rất là đơn thuần. Chúng tôi cùng nhau lớn lên. Bố mẹ của cô ấy với bố mẹ tôi chính là bạn thân. Cho nên hàng năm hai nhà sẽ tổ hợp rất là nhiều lần. Hồi nhỏ, Tôi thường cùng với cô ấy cãi nhau ẩm ý. Chỉ có điều từ 10 năm tuổi thì tôi cũng chính là lúc phát hiện. Catherine đối với tôi ôm chặt tình cảm khác thường. Tôi liền dùng hết khả năng để né tránh cô ấy. Hơn nữa đã sớm nói rõ rất là nhiều lần. Cả đời này chỉ có thể làm bạn. Bởi vì cô ấy không phải là người phụ nữ thích hợp với tôi. Tôi cũng không phải là người đàn ông thích hợp của cô ấy. Tôi luôn luôn khuyên cô ấy rằng không cần lãng phí thời gian trên người của tôi mà nên đi theo đuổi người khác. Thế nhưng cứ việc gì tôi đều nói tạc miệng ra như thế. Cô ấy lại không chịu tin tưởng rằng tôi không thích. Chỉ cần có cơ hội liền chạy đến để mà tìm tôi. Hắn nhốn nhốn vai, tự diễu mỉm cười nói. Cũng giống như lần này vậy. Tôi đến Thái Lan du lịch, vô dĩ ngay cả ba mẹ tôi cũng đều giấu giếm cho. Chỉ sợ mẹ của tôi chịu không nổi Catherine làm đúng. Nên đã tiết lộ hành tung của tôi. Sau đó đến cha tôi đem lộ trình cũng nói cho mẹ tôi biết. Cho nên Catherine mới có thể từ chỗ của mẹ tôi lấy được tin tức. Mà chạy đến Thái Lan để mà tìm tôi. Đôi mắt màu long ngọc của hắn lóe sáng. Tào nhãn mỉm cười rồi lại nói tiếp. Chuyện tối ngày hôm qua, thật sự là phải xin lỗi. Dù tôi vội vã muốn thoát khỏi Tha như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không nên đem cô kéo vào chuyện xấu này. Thật sự là xin lỗi cô. Mỹ Nam Anh Tuấn lại nhiều lần trận trọng nói lời xin lỗi. Lợi giận trong đáy lòng của chị Tinh cũng dần dần tắt. Quên đi. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã giải thích. Hơn nữa đây cũng không phải là việc gì quan trọng, cho nên vẫn là cho hào phóng một chút tha thứ cho Hắn. Như vậy mới không ảnh hưởng đến tâm tình Tiếp tục đi du lịch của cô Không sao Cô nhún nhún vai trả lời Mắt thấy thần sóc của cô hơi nguyên giận Bộ ràng không hề bức một người cự tuyệt ngàn dặm như trước Avis nhanh chóng nắm bắt cơ hội Tiếp tục củng cô bắt chuyển Mà đúng rồi Cô nói nghề nghiệp của cô là hướng dẫn viên Nếu vậy cô nhất định đã du lịch qua rất nhiều quốc gia Chỗ nào gây cho cô ấn tượng sâu sắc như vậy nhất Chỉ tinh thoáng trầm tư rồi cất tiếng trả lời quốc gia gây cho tôi ấn tượng sâu sắc thì có rất là nhiều tôi thực sự thích đến một nơi có lịch sử cổ xưa chưa hoàn toàn bị văn minh phương tây ô nhiễm có một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net